Long đồ án Quyển 12 Phiên ngoại 7 Tranh tài nấu nướng hạ Sau hơn một canh giờ tích cực chiến đấu Giai đoạn chuẩn bị nấu ăn còi như để thành công Nhìn lại những nguyên liệu được mọi người sờ chế lúc này Nhóm truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương thịt cá được cắt thành những lát mỏng tanh trong suốt đều tầm tắp. Dưới sự hướng dẫn của bao phu nhân, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cuối cùng cũng tìm được màng cá. Hơn nữa, mỗi người còn lấy ra một cái. Lúc này, truyện chiêu đang đứng cạnh bàn mà thưởng thức thành phẩm của nhóm mình. Ngủ già thì đang dùng đến thùng nước thứ năm để rửa tay trong sân. Nhóm trâu lương cùng lâm dạ hỏa cũng đã sơ chế thành công lương cùng ba ba để cắt thành đoạn. Đúng ra mẹ nói, cắt thành thịt băm luôn rồi. Lâm dạ hỏa cẩm ngữ nhìn trâu lương. Ngày cả mai ba ba cũng cắt nát ạ. Trâu lương nhìn lâm dạ hỏa. Ta hỏi ngươi làm vậy có được không? Ngươi còn bảo ta cứ tiếp tục đừng có ngừng còn gì. Làm dạ hỏa nhìn trời Thiền tôn cùng ân hầu Cũng tương đối hoàn thành nhiệm vụ của mình Bởi vì nguyên liệu nấu ăn Đều đã quy định sẵn là phải sắc thành sợi Hai người ngay cả đau cũng không cần dùng, Chỉ cần đảo qua nội lực Là toàn bộ biến thành những sợi tơ nhỏ như sợi tóc Bao phu nhân cầm một sợi mực ống mè thang thở Kỹ xảo đúng là tuyệt đỉnh cao siêu Món của Bào Đại Nhân cùng bàn Thái Sư lại càng dễ. Hai người chỉ cần ngâm nóng một nhị cùng nấm hương, sau đó đánh trứng gà để chuẩn bị nấu canh là được. Bào Phu Nhân cùng Hồng Cẩu Nương thì chỉ cần rửa sạch rau củ rồi xiên que là được. Nhưng mà, Bào Phu Nhân làm quá chậm, mỗi món lại chỉ xiên vào một cái tầm trút. Cứ theo tốc độ này có khi làm đến cả tháng cũng không xong. Cho nên, hông cố nương liền mang một cây tre dài đến hai thước về, dùng nội lực đánh vỡ biến thành mấy trăm cây gậy mỏng nhỏ, sau đó lại lấy cây treo lên cái giá, xiên tất kẹ rau củ lên đó thành hai hàng thẳng tắp, nhìn rất hoành tráng. Tiếp theo, bao phu nhân đánh đều trứng, Cấu nương dùng nội lực đem toàn bộ trứng đó tưới đều lên chuỗi rau củ, coi như là để thành công. Bào duyên cùng bạn dục luống cuốn móc hết ruột kè tím cùng nắm hương ra, sau đó trộn thịt băm cùng đậu hũ với nhau làm nhân, nhồi vào bên trong ruột nắm hương cùng kè tím. Mặc dù nhìn có hơi xấu chút xíu nhưng nói chung cũng là thành công, chỉ cần cho vào nồi hấp là ổn. Ân Lan Tư cùng Lục Tuyết Nhi phụ trách nấu món chính. Hai người vo gạo, nhào bột mì cùng rất tốt. Hai vị này không hổ danh nội lực thâm hậu, bột mì được nhào rất dẻo. Lục Thiên Hàng cùng Vô Sa làm cũng không khó lắm. Chỉ cần ướp sườn heo vào gia vị đã nêm nếm vừa phải, đôi lát nữa cho vào cháo xào là được. Tiểu tứ tự và tiểu lương tử coi như là đội hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất Tiểu tứ tự cắt thật đều sợi bột nếp Tiểu lương tử thì phụ trách dùng sàng lắc thành những viên tròn xoe Hoa quế lại có sẵn rồi, chỉ chờ lát nữa cho vào nồi nấu mà thôi Tiến đồ của công tôn cùng triệu phổ cũng rất nhanh Công tôn đã chần xong trứng Cá cũng sờ chế xong, chỉ còn chờ bắt nồi nấu nữa là xong. Có điều, con tôm nhìn đi nhìn lại vẫn luôn cảm thấy con cá này hình như không phải cá riết, có chút béo. Nhưng mà lúc này, khi hắn định nhận dạng cẩn thận một chút thì triệu phụ đã khăng khăng khẳng định, đây chính là con cá kia, chỉ là ban nãy nó rơi xuống hồ, uống nước vào nên mới béo ra mà thôi. Chuyện thiên hành về bạch hạ cuối cùng vẫn không cắt xong thịt dê. Hai người cử khiêm nhường kẻ một canh giờ. Hai vị phu nhân nhìn không nổi nữa rồi. Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nghi liền đi tới. Soạt soạt mỹ đao, thịt dê đã được cắt thành miếng nhỏ, chỉ còn lại xương bên trong. Bạch Hạ liền cho tiểu ngũ ăn. Tự ảnh cùng Giả ảnh đã làm xong gà. Nhồi nhân vào bụng, bọc kỹ bằng mấy tầng lá sen Vẫn cần có sự nhắc nhở của bao phu nhân Hai người chét đầy bùn đất bên ngoài Đào một cái hố trồn xuống Bên trên chất củi khô chỉ cần chờ nướng là xong Cuối cùng, Âu Dương Thiếu Chinh tốn sức của chín trâu hai hộ mới buộc xong chân của đám cua kia tiêu ngũ thì chỉ việc nằm bên cạnh gặm xương dê lệ được Ân Lan Tự cùng Lục Tuyết Nhi còn rất hiểu ý, bớt lại rất nhiều thịt trên xương cho nó. Mọi người mang tất cả thịt thừa của mình cho Tiểu Ngũ ăn hết. Tiểu Ngũ ăn rất vui vẻ, hôm nay chắc chắn nó sẽ không bị đói. Tiểu Tư Tự nằm bò trên một cái ghế nhỏ, đợi đến độ sắp chịu không nổi, thở không ra hơi đến nơi rồi. Công tôn đau lòng hỏi bé, Trong hè bao của con không phải còn có ít bánh hạnh nhân sao? Tiểu tư tử xoa môi, Sáng sớm nay con cho tiểu tuyết rồi. Bao đại nhân nói, Nhanh bắt đầu đi, Sẽ nhanh được ăn rồi. Tất cả mọi người gật đầu Cùng sẵn tay áo bước vào giai đoạn thứ hai, Chỉ lúc này chị thấy ở bên ngoài không Cổ Nương vùng tay về phía hai hàng xiên rau cũ mẹ phất một chưởng Phần một tiếng, cả hai hàng rau cũ đều bốc cháy Wow! Mọi người vỗ tay Tứ Anh cũng chỉ về cái hố của mình, nói cậu gì? Người cũng đánh về đây một chưởng đi Hồng cấu nương lại bung tay lên cái nữa Gỗ cụi bốc cháy Tất cả mọi người đều chỉ bếp lò xin lửa Bếp lò trong hồng anh trại cũng nhiều Cả mấy bếp lò cùng nhau đốt Món cua hấp của Âu Dương Thiếu Chinh Được cho hấp cùng với đậu hủ nhồi nấm hương Của bao duyên cùng bàn dục Trong nồi có gào của nhóm Lục Tuyết Nhi đã vo sạch nên cùng lại vi hấp cơm thịt dê của nhóm Bạch Hạ. Kẻ đám người cũ thế đứng bên ngoài nhìn lòng hấp bốc hơi ra ngoài. Tiểu Tư Tự đứng trên một chiếc ghế nhỏ, cùng với Tiểu Lương tự thẻ bột viên vào nồi nước sôi. Tiểu Lương sợ Tiểu Tư Tự bị phỏng, liền kéo bé sang bên cạnh bắt ngồi chờ, tự mình cầm muôi lớn khuấy nước trong nồi. Tiểu tư tự lại bỏ thêm đường phèn cùng hoa quế vào nồi. Chẳng bao lâu, mùi thơm nước bắt đầu truyền ra. Bao phu nhân cũng cầm bình tẩu nhũ ngọt bên cạnh đổ vào một chút. chị trong nhảy mắt, mùi thơm ngọt ngào đã khiến cho tất cả mọi người vất vả từ sáng tới giờ càng thêm đói bụng. Lâm dạ hỏa xoa tay, rụt trâu lương. Nhanh bỏ vào nồi đi Bỏ thế nào? Trâu lương nhìn lâm dạ hỏa Khò đó à Cứ bỏ vào kho là được chứ gì? Lâm dạ hỏa rục Dù sao thì ta cũng không thích đồ khó Người cứ nấu bừa đi Trâu lương cấm ngữ Nấu không phải rửa bát đấy Vậy người rửa Lam dạ họa chẳng cần nghĩ ngợi Trâu lương nhìn hắn Người đúng là không khách khí với tè Lam dạ họa lại chì hai bàn tay mạnh khảnh Với những đốt xương nhỏ nhắn thành tú Nhìn còn đẹp hơn cả tay con gái ra Rửa chén sẽ hỏng da Khuế miệng trâu lương co giật Nhưng mà lại ngoài dự đoán của Lâm Dạ Hỏa Hắn cũng không có phản bác gì Chị nói Đi hỏi bao phu nhân một chút xem khò thế nào đi Lâm Dạ Hỏa mở to mắt ngạc nhiên Nghe một tiếng rồi chạy đi tìm bao phu nhân Trâu lưu nguẹo đầu nhìn bóng lưng Lâm Dạ Hỏa Ngoan như vậy Lâm Dạ Họa vừa mới lướt qua phía sau triệu phổ cùng Công Tôn, đột nhiên nghe thấy xèo một tiếng. Tất cả mọi người giật mình, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn dĩ muốn ở bên cạnh học lõm cách làm cá của Công Tôn, bởi vì nhìn hắn có vị rất tự tin. Chỉ là... Công Tôn vừa mới vớt con cá kia vào chảo dầu xong, nhảy mắt cái, bùng lên đây là hiện tượng bình thường hệ thường ngốc triệu phổ cầm giấy dầu ngăn mở bắn trước mặt công tôm công tôm lại dùng cái xiềng nấu ăn đẩy cánh tay vương viu của hắn không được cản trở không trắng ngươi bị bỏng dầu thì sao triệu phổ nóng nảy khó khăn lắm công tôm mới đuổi được triệu phổ đi Lai phát hiện do dầu quá nóng cho nên kẻ dính xuống chảo rồi Ai nha Công tôn vội vàng dùng xiển mà cậy cá lên triệu phổ lại giảng sát hơn Công tôn cậy mất một lúc lâu cũng không lật được cá, Nhìn thấy một mặt sắp chảy mất rồi mà mặt kia vẫn sống Vô cùng gấp gáp Cuối cùng thì triều phổ cũng hiểu được Là công tôn muốn lật cá Liền hỏi Thừ ngốc, người Nghĩ cách mau công tôn muốn triều phổ lật cá lên Triều phổ liền cầm cái xỉn Nấu nhẹ nhàng nhoắn một cái cá bay lên Đón lại rồi còn cá đã lật mình Nhưng mè lại xèo một tiếng nữa Cũng vui rè phết Triệu Phổ cầm giấy dầu cản trước mắt, lại còn vừa nói vừa lật què lật lại ké. Công Tôn vừa quay mặt sang, thấy gừng tỏi băm nhỏ vẫn còn để bên cạnh, Dầm chân. Quên bỏ vào rồi. Khóe miệng Triệu Phổ giật giật. Thừ ngốc, quả nhiên ngươi cũng chỉ là tay mơ. Công Tôn giận ở khai phong phủ quá lâu không tập luyện. Vừa nói hắn liền lấy gần tỏi hành băm nhỏ bỏ vào trong chảo dầu, sau đó còn rưới thêm muỗng nước, xèo một tiếng lại bâng lên. Triệu Phổ nhìn con cá bị rán cháy dai tróc thịt còn ngâm trong một chậu nước bẩn thiểu nhân nhợt, bên trên còn có cả gần tỏi rắc lên, cau mày nói: Hoàn toàn không muốn ăn công tôm liếc hắn một cái, cho nốt trứng chần ban nại vào kẻ trong nồi, cầm lọ muối lên, rắc vào một chút rồi đậy nắp lại. Triệu Phổ nhìn hắn, vậy là xong rồi. Công tôm sờ cầm, tường đổi đi. Triệu Phổ vừa chạy đóng cua xé nửa bên kia, hỏi, vậy còn cua? é. Công tôn nhảy dựng Lại quên thẻ vào rồi Nói xong liền nhanh chóng mở nắp nồi ra Bỏ cua vào Tiếp tục vỗ tay Thành công Qué miệng triệu phổ miếu xẻo Cây này thư ngốc à Cho dù một kẻ ngoại đạo như ta Cũng cảm thấy ngươi thật ra Cũng không phải hành gia Công tôn biểu môi rốt cuộc thì sao ngươi có thể nuôi lớn được tiểu tứ tử vậy? Thành thật khai ra xem. Triệu Phổ nghiêng đầu hỏi công tôn. Công tôn chần chừ một lúc, gãi cầm nõ nhỏ. Quyển ăn đầu thôn Triệu Phổ hé to miệng. Công tôn nhanh chóng hắng một cái. Triệu phụ quay đầu nhìn tiểu tứ tử đang nhìn tiêu lương khuấy đều bột nếp chăn trâu nấu quế hoa trong nồi, miệng không ngớt lời khiê ngợi. Phụ thân giỏi lắm đó, trước kia phụ thân chỉ cần xoẹt một cái đã có thể đổi thật nhiều món ăn ngon rồi. Mọi người khình bỉ nhìn Công Tôn, Công Tôn tiếp tục nhìn trời. Lâm dạ họa chạy đến hỏi bao phụ nhân cách làm món khó Bao phụ nhân nói Cho vào chảo dâu xào lớn lửa Sau đó thêm tương đun nhỏ lửa Lâm dạ họa nhớ kỹ Đang định đi thì nhìn thấy ngay cột rau củ Đang được lửa thiêu hừng hực kia Cái này rau củ đen thui rồi Bao phụ nhân giật mình ai cẩu nương quay quay quay, hồng cẩu nương sừng số, quay nhanh chóng dập lửa đi a cháy đến nơi rồi Hiểm khi bao phu nhân lại gấp gáp như vậy, hồng cẩu nương ngẩn mặt lên lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy nguy cơ lớn nhất vấn đề là nàng chỉ biết phóng hỏa chứ chưa từng diệt lửa a. Suy nghĩ một chút, cậu nương quyết định nhấc thùng nước lên. À, bao phu nhân nhanh chóng ngăn cản, làm dạ hỏa liền phất tay lên, bồ phong chuộng quét qua, trồng nhảy mắt, lửa tắt. Còn lại trên dàn giá là đồ ăn đen như mực treo lủng lẳng trên cột trúc. Không cậu nương nhìn một lúc, hỏi bao phu nhân... Màu sắc thế này có bình thường không? Bèo phụ nhân nhìn trời Chắc phải rửa bát rồi Lâm dạ họa nhảy mắt mấy cái Vô cùng hưng phấn chạy về nhảy lên người trâu lương Cầm! Chúng ta không là rửa bát rồi Trâu lương giật mình, quay đầu lại Thật xéo Lâm dạ họa gật đầu Ừ Châu Lương nhìn làm dạ hỏa vẫn dính trên người mình Tâm tình không khỏi tốt thêm mấy phần Hỏi Vậy ngươi có hỏi chưa? À Vừa rồi làm dạ hỏa sẵn khích quá cho nên quên mất những gì bao phu nhân nói Chị nhớ mỗi câu xào nổ với kẻ tương cho nên liền nói Xào nổ với tương Ừ Trâu Lương nhìn cái nồi một chút, đổ cả tương và ba ba cùng Lương đã được sắc khúc đổ cả vào trong, suy nghĩ một chút. Xào nổ à, nổ thế nào đây? Nghĩ tới đây, Trâu Lương liền bỏ vào trong bếp lò một viên lôi hỏa đàn cỡ nhỏ, một tiếng ảnh vang lên. Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn bếp lò của bạn Trâu Lương. Thay được cái nồi bay lên rất cao Sau khi trâu lương đoán được Liền bắt đầu cầm xiễn nấu xào kịch liệt trên ngọn lửa Lâm gia họa tiếp tục dùng giấy dầu cạn mỡ Đang bắn tán loạn xung quanh Còn tiện thể cảm khái Nhà, yeah, lúc xào đồ ăn trông thật đáng yêu Giống hệt một con đại cậu nóng nảy vậy So với đám thanh niên này Ân Hậu cùng Thiên Tôn vẫn còn bình thường hơn. Ân Hậu cầm xiển nấu cùng nồi, đun nóng mỡ rồi gọi Thiên Tôn bỏ sợi hải sản vào xào chín trước, sau đó lại cho rau vào xào tiếp. Thiên Tôn cầm lọ muối, Ân Hậu bảo, hắn liền rắc một ít. Rắc nhanh sau đó, hương thơm đã tỏa ra. Thiên Tôn gật đầu như vậy chắc sẽ không phải rửa bát nhỉ? Ân hậu cảm thấy cũng không tệ lắm, liền đẩy vung nồi lại, xoay mặt sang liền nhìn thấy lọ muối Thiên Tôn đang cầm trong tay. Ân hậu sừng sột một chút, chỉ chỉ một chữ trên cái lọ kia, hỏi Thiên Tôn: chữ này đọc là gì? Thiên Tôn liếc mắt nhìn, đường. Bên kia, Vô Sa cùng Lục Thiên Hàng lại phân công công việc rất rõ ràng. Lục Thiên Hàng rán sườn heo Vô Sa pha xong giấm đường chua ngọt, bỏ thêm chút hành thái nhỏ, chờ Lục Thiên Hàng. Lục Thiên Hàng đổ sườn rán vào nồi trước đường giấm. Vô Sa đại sư lại đảo sườn qua một lần, thêm chút hạt tiêu múc ra khỏi nồi. Tiểu tứ tử ở bên cạnh vội vàng sáng tới Nhìn có vị rất ngon nha Lục thiên hàng ngồi sổm xuống Gặp một miếng sườn heo thổi thổi Đưa đến bên miệng Tiểu tứ tử Tiểu tứ tử cắn một cái Chê miệng cay quá à Mọi người giật mình Lục Thiên Hàng nhìn Vô Xe và cái nồi giấm đường mà Vô Xe làm kia. Hỏi: Người bỏ cái gì vào vậy? Vô Xe nói: Thề tự của Bao Chẩn nói, ba thìa giấm, một thìa tương ngọt lớn, một thìa đường lớn. Lục Thiên Hàng nhìn lọ tương ngọt kia một chút, đở trán. Người phải nếm thử trước a, đó không phải tương ngọt. Đó là tường ớt Vô xe tiếp tục hã miệng Tiêu tứ tự sau khi hết cây rồi Nguẹo đầu nhìn sườn xào chua ngọt Phát biểu cảm tưởng Ừ, cây cây ngọt ngọt cũng tạm được Vô xe cùng lục thiên hang Cũng gặp thử một miếng ăn Quả nhiên, hoàn thành rồi Bên kia Thiên tôn cùng ân hậu cũng gắp thử chút hải tam tiên, Địa tam tiên xào tam tiên ngọt kia mà thử một chút, Nghiêng đầu, cũng tạm được đi, Mùi vị có chút kỳ quái nhưng không quá khó ăn. Ngoài cửa, hồng cẩu nương ẩn thử một xiên nấm hương đen như mực, Ngẩn mặt lên. Ồ, ngoài cháy nhưng trong mềm e. Tư ảnh cùng giá ảnh đang chờ gà ăn mai chính cũng sớm tới Lấy ăn thử À, nhìn cháy xém như vậy nhưng mùi vị cũng không tệ đi Chỉ là hơi xấu chút thôi Món canh của bao đại nhân cùng bạn thái sư Và món bột nếp của tiểu tư tự cùng tiêu lương cũng ra lò Tiểu tư tự dùng muỗng nhỏ múc một viên thử một chút Cười tẩm tiệm với tiêu lương rất ngọt nha tiểu lương tử vừa nói vừa múc cho tiêu lương một muỗng tiêu lương hạnh phúc ăn gọt đầu ừ thật ngọt e cận nhi mọi người liếc tiểu tứ tử cùng tiêu lương nhìn thế nào cũng thấy là nhóm thành công nhất đi bên kia bao đại nhân cùng bàn thái sư cũng múc canh ra khỏi nồi Chỉ là Bao đại nhân chỉ món canh đen như mực Hỏi Tại sao cả trứng cũng có màu đen Bàn cát sờ râu Khẽ mỉm cười Lão phu tự mình quyết định Rắc thêm chút mè đen vào trứng <cười> Bao đại nhân đỡ tráng Thải sư chỉ bát canh kia Hỏi bao đại nhân Nhìn có cảm thấy thần thiết không? Hay gọi là hắc tử thang đi Phục Thái sư còn chưa dứt lời Bao đại nhân đã nhiết ngay vào mũi hắn một quả ớt À Thái sư chia mũi giờ chân hắc tử thối Bao đại nhân lị mắt lườm hắn Cầm đôi đùa gắp một miếng nấm hương trong canh lên thử chút Hơi mặn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều Đúng lúc này, bao phu nhân gọi Những món hấp cũng có thể lấy ra khỏi lòng rồi Mọi người liền qua lấy món ăn của mình xuống Banh hà cùng triển thiên hành Cảm thấy món cơm nếp thịt dê cũng không tệ lắm liền bắt đầu nêm gia vị trộn đều Hai người đều là người nhẹ nhặn Lúc trộn cơm nhìn rất vang nhã, Lúc rắc hành lại chẳng khác nào đang viết thư pháp vậy. Món cà tím nhồi nắm hương đậu hũ của bao duyên cùng bàn dục cũng không tệ. Ngay sau khi trút ra khỏi nồi, Bàn dục vội vàng nếm thử, Nóng đến nhảy dựng nhưng vẫn phải gật đầu. Không tệ! Bao duyên cùng nếm thử một chút, gửi tôi rối mà vỗ bàn dục một cái. Xem ra không phải rửa bát rồi. Âu Dương Thiếu Trinh nhìn đống cua đo đỏ đó tay. Không có lý do nào bài trận đi. Cua mẹ chỉ cần hấp chín là được. Cho nên hắn cũng ngồi xổm xuống giơ tay về phía tiểu ngủ. Nào, đập tay cái chơi. Triệu Ngũ còn đang liếm móng rửa mặt. Ân, ăn ngon quá. Thấy Âu Dương Thiếu Chinh đưa tay ra với mình, liền lấy đầu dụi dụi, ý là dấp ta chạy lòng đi. Nồi canh cá kia của Công Tôn cũng không tệ, mở vung nồi xem một cái. Triệu Phổ Kinh hãi. Đổi màu. Công tôn khẽ mỉm cười Triệu phổ sơ căm Cành cá đúng là có màu trắng Nhưng mà dựa theo cách nấu vừa rồi của ngươi Sao có thể biến thành màu trắng à? Công tôn thiều mì một cái Tè là ai? Chẳng phải chỉ là một nồi cành cá thôi sao? Đừng nói là có thể biến nó thành màu trắng Xích chanh hoàng lục thanh lam tử Người thích màu nào liền biến thành màu đó Nói xong, công tôm liền lắc lư lọ thuốc trên tay triệu phổ nuốt nước bọt Không phải chứ, cái này có thể ăn không ạ Làm dạ hỏa nhìn trâu lương mút ra bát thịt kho sền sệt có màu đen thu lui, Cò giọt khóe miệng Tại sao bọn họ lại có thể làm ra cái món ăn thiếu mỹ cảm thế à? Châu Lương dùng đầu đũa chấm chấm Lại đưa vào miệng nếm nếm Đặt đũa xuống Cầu mày Lâm dè hòa ở bên cạnh nhìn hắn Hỏi Có bình luận gì? Một lúc lâu sau Châu Lương phun ra mấy chữ Ăn với cơm Làm già họa híp mắt, cũng nếm thử, sau đó nhào đi uống nước. Nhiệm vụ của mọi người coi như cũng đã đến giai đoạn cuối rồi. Ở bên kia Ân Lan Tư cùng Lục Tuyết Nhi cũng chuẩn bị xào mì. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại hợp lực làm món canh đầu cá trước. Vì bao phu nhân nói với bọn họ là thái lát cá như vậy là ổn rồi. Chỉ cần đun nóng chảo rồi cho cá vào xào chút là được. Cho nên hai người chỉ cần tập trung vào nồi canh đầu cá. Hai người bỏ đầu cá vào trong nước, sau đó bỏ rau củ vào luôn, đốt lửa đun. Chờ đến khi mở vung ra, Trĩ Chiêu cùng Bạch Ngọc Đương liếc mắt nhìn một cái. Chị thấy một con mắt tròn xoe đang nhìn mình. Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Chết không nhắm mắt kìa Triển chiêu chỉ biết đỡ tráng Cầm cái muỗng lên thử một chút Triển chiêu lại chép chép miệng Suy nghĩ một chút Lại mốt thêm môi nữa cho Bạch Ngọc Đường Hỏi Ngọc Đường, người nếm thử chút đi Vốn dĩ Bạch Ngọc đường tuyệt đối sẽ không bao giờ cự tuyệt triển chiêu đưa đến miệng mình. Ý lộn là đồ ăn triển chiêu đưa đến miệng mình. Nhưng mà... Ngũ ra tầng mắt thấy được toàn bộ quá trình chế biến thì bắt đầu sinh ra phản ứng bài sách trước đó chưa từng có. Cho nên kiềm quyết lắc đầu, chết cũng không ăn. Triện chiêu thấy hẳn không ăn cho nên liền đặt muỗng xuống Chuẩn bị làm món cá chiên Bạch Ngọc Đường chạy qua quan sát Triện chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường Người làm hay ta làm Bạch Ngọc Đường nói Bào phu nhân nói Quan trọng nhất là phải nhanh Triện chiêu suy nghĩ một chút Nhanh Vì vậy, hai người nhìn nhau một cái, hợp tác đi. Bạch Ngọc Đường đùng nóng chảo xong liền đổ mỡ vào. triển chiêu một tay bắt kẻ thái lát, một tay cầm đũa, hỏi Bạch Ngọc Đường. Chuẩn bị xong chưa? Bạch Ngọc Đường gọt đầu. triển chiêu vung nội lực, rắc kẻ lát vào chảo. Bạch Ngọc Đường lại vung chảo rán từng lá cá bay lên, Triển Chiêu nhanh chóng dùng đũa lật từng lá cá lại. Bạch Ngọc Đường tiếp tục lại hất chảo cá lên. Mọi người ở bên cạnh nhìn mà hoa hết cả mắt. Chỉ sau mấy lượt, Triển Chiêu cầm một cái đĩa lớn, ngủ ra lại vung chảo, Triển hồ vệ xoay một vòng, từng lá cá được xếp ngay ngắn hai tầng trên đĩa, không lệch lác nào thịt kẻ trắng tinh nhìn vô cùng mềm mại ngon mắt Wow, tất cả mọi người đều vỗ tay Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đặc ý mà vỗ tay một cái Đại công kéo thành rồi Lúc này, lai nghe ân hậu nhẹ nhẹ mà tới một câu Chừa hẳn Thiên tôn cũng gật đầu Mọi người ngẩn người Truyền chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gặp một lát kẻ nếm thử cái Nhìn trời! Nhạt quá! Không có vị gì cả Quên ướp muối rồi! Gần trưa, cuối cùng bão tuyết cũng ngừng Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong viện Trên cái bàn lớn trong sân đã bày đầy một bàn thức ăn đầy màu sắc do chính mọi người làm Hẳn là cũng vì đã đói bụng lắm rồi Cho nên cho dù bạn thức ăn này có hơi lộn xộn thì vẫn tỏa hương thơm nước Cơm với mì xào cũng khá ngon Dù sao cũng không phải ăn sống Món bột viên của tiểu tứ tự cùng tiểu lương tử rất thành công Mỗi người ăn một tô Rau củ nướng cùng cơm thịt dê lại vô cùng ngon Món canh của bao đại nhân tuy có hơi đen nhưng uống không tệ Sườn xào chua ngọt của Lục Thiên Hàng và Vô Sa Cùng tan ti của Ân Hậu cùng Thiên Tôn Mặc dù mùi vị có chút quái dị, Nhưng ăn cơm rất hợp Món cua hấp của Âu Dương Thiểu Trình rất thành công Đương nhiên, Cồng Lào Chính vẫn là của con cùa Món cà tím nhồi nấm hương đậu hụ của bàn dục và bao duyên bị cướp sạch. Gà ăn mây của gia ảnh cùng tự ảnh Tuy bị cháy mất một nửa Nhưng nửa còn lại vẫn ăn tốt Cành cá của công tôn có thể nói là sắc hương câu toàn Tất nhiên chỉ là lỗi giác mẹ thôi Mùi vị cũng không tệ Chỉ là có chút hơi tanh Đồng thời mọi người lại phát hiện ra một vấn đề Công tôn tiên sinh Bao phu nhân nói đây không phải là cá riết là trắm cỏ e khoe miệng công tôm co giật liếc mắt lườm triệu phổ ý là người xem ta đã nói bắt nhầm rồi mà triệu phổ sơ câm cá riết cũng có nhiều dạng biểu lên một chút liền đổi tên thành trắm cỏ e nhưng mà Thú vị nhất là món canh đầu cá cùng cá rán của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cả hai món đều không có vị. Đồng thời, món lương khò bè bè của trâu lương và lâm dạ hỏa lại vô cùng mặn, ăn chung với nhau ngon đến thần kỳ. Nước bè bè kho lương rót vào canh cá, ngay lập tức canh cá trở nên ngon miệng vừa mắt, mặn ngọt vừa đủ. Mẹ thịt đen thua lui còn lại chấm cùng cá rán, Phải nói là ngon đến cực ngon à. Cứ như vậy, mọi người ăn đến hai tô cơm, Một phần mi xào ta đun gần như ăn sạch đồ ăn trên bàn, Hài lòng xoa bụng. Cuối cùng, đến lượt chọn xem người nào phải rửa bát. Qua sự phân tích của bao đại nhân, Lần này người thua là Triệu Phổ cùng Công Tôn Bởi vì mặc dù món ăn của mọi người vẫn có chút khuyết điểm Nhưng mẹ nấu đúng với thực đơn yêu cầu Chỉ có món cành kẻ riết của Công Tôn lại biến thành cành kẻ trắm cỏ Về cơ bản là sai hoàn toàn Công Tôn cùng Triệu Phổ còn đang định phân công mọi người một nửa công việc Đột nhiên vang lên một tiếng ảnh thật lớn Quay đầu lại, chỉ thấy nắp trụ phòng bay vọt lên trời, tường ầm ầm sụp đổ. Khỏe miệng mọi người co giật. Một lúc lâu sau, bào phu nhân liền vỗ tay. Các người quen tắt lò đúng không? Dùng xong phải tắt lò chứ. Mọi người hãy tò miệng. Triển chiêu cùng ân lan từ nhìn trụ phòng đã biến thành phế tích. Bất lực đỡ tráng, tổn thất nghiêm trọng Quan trọng nhất chính là Đại Nương trù Phong lúc về có bị bất tỉnh không đây Triện chiêu chấp tay với công tôn cùng triệu phổ đang trợn mắt hé miệng Chúc mừng! Hai người sững số Triện chiêu hít mắt Ít nhất không cần rửa son nồi nữa rồi Công tôn cùng triệu phổ suy nghĩ một chút Vỗ tay Cũng đúng Nhưng mà Mọi người cùng nhau nhìn về phía trụ phòng, Tất cả những nguyên liệu và gia vị nấu ăn còn lại Cũng đã nổ hết rồi còn đâu Cho nên Tiểu tứ tự phong mắt Nha yeah, Ngày mai chúng ta phải làm sao đây Mọi người nhìn nhau một cái, Tiếp tục than thở. Đây chính là câu người ta vẫn nói, Ăn bữa hôm, Lò bữa mai hay xạo. Các bạn đang nghe truyện trên haivlog.com do Jenny diễn đọc.